Cô Tư ở ngẫu hương tạ thì lấy hiệu ngẫu tạ là xong đi. Lý hoàn nói, Như thế là hay rồi, nhưng kẻ tuổi thì tôi lớn hơn, các người phải theo tôi. Trong bảy người chúng ta, tôi và cô hai cô Tư không biết làm thơ, thì nên trừa ba chúng tôi ra. Chúng tôi xin nhận mỗi người một việc. Thám Xuân cười nói, Đã không biệt hiểu mà cứ gọi tên cũ, thả chẳng đặt cho xong. Từ giờ ai gọi sai sẽ phải phạt mới được đấy nhá. Lý Hoàng nói, đã đặt, thì xã, thì nên đặt lệ phạt. Bên nhà tôi rộng hơn, nên họp ở đấy. Tôi không biết làm thư, nhưng các vị thi nhân cũng không hẳn là ghét tục. Mà để cho tôi làm chủ, tất nhiên tôi cũng trở nên thanh nhã. Xin tôi cử tôi làm xã trưởng, nhưng một mình tôi làm xã trưởng không đủ, cần phải cử thêm hai vị phó xã trưởng nữa. Tôi xin mời hai vị túc nho lăng Châu và ngẫu tạ Một vị ra đầu bài và hạ vần Một vị viết tinh tả và giám sát Nhưng cũng không câu nệ ba chúng tôi nhất thiết không làm thơ Nếu gặp đầu bài nào, vần nào hơi dễ Chúng tôi sẽ tùy tiện làm thôi Còn bốn vị thì phải theo hạn định Ý tôi chỉ thế nếu các vị không bằng lòng Thì tôi không dám vào hội nữa đâu Vừa này Ninh Xuân Tích Xuân vẫn không thích làm thơ nhất là lại trước mặt Bảo Thoa và Đại Ngọc, giờ nghe nói thế rất hợp ý mình. Hai người đều nói, phải lắm. Thám Xuân cũng hiểu ý ấy, thấy hai người bằng lòng cũng hùa theo ngay, không nài ép nữa liền cười nói. Thôi được, nhưng nghĩ cũng buồn cười. Chính tôi nêu ra việc này, lại để ba vị đến cai quản tôi. Bảo Ngọc nói, Đã thế thì chúng ta đến ngay thôn Đạo Hương đi. Lý Hoàn nói, sao vội thế, hôm nay mới chỉ bàn thôi, để tôi mời họp lại sẽ hay chứ. Bảo tha nói, phải định mấy ngày họp một lần mới được chứ. Thám Xuân nói, nếu họp luôn thì mất thú, trong một tháng chỉ nên họp độ hai ba lần thôi. Bảo Thoà nói, một tháng họp hai ba lần là đủ rồi định hẳn ngày thì dù mưa gió cũng phải họp. Ngoài hai ngày ý ra, Ai có cao hứng tình nguyện họp thêm Hoặc mời đi chỗ khác Hoặc cứ ở luôn đấy cũng được Vì thế chẳng vui vẻ thích thú lắm hay sao? Mọi người đều nói Ừ, ý hay đấy. Thám Xuân nói Việc này tự tôi khởi xứng ra Phải để cho tôi làm chủ trước Mới khỏi phụ lòng cao hứng của tôi chứ ạ. Lý Hoàn nói Đã thế thì ngày mai cô mở đầu đi có được không? Thám Xuân nói, Ngày mai không bằng hôm nay, Cứ bắt đầu ngay bây giờ đi. Chị ra đầu bài, Ông, Lăng Châu Hạ Vân, Ông, Ngỗ Tạ Giám Trường đi. Ngành Xuân nói, Theo ý tôi, Cũng nên giao cho một người nào ra đầu bài và Hạ phần Cứ nên bỏ thăm mới cung bằng chứ ạ. Lý Hoàng nói, Khi tôi mới đến đây, Trông thấy người ta mang đến hai chậu hải đường trắng đẹp lắm, sao không bị ngay hoai đi. Ngành phần nói, Hoa chưa được thưởng, đã làm thơ ạ. Bảo tha nói, Chẳng qua là hoa hải đường trắng, cần gì phải trông thấy mới làm được thơ. Người đời sư làm thơ phú, chỉ cốt mượn vật để ngụ ý mình thôi. Cơ chở trông thấy mới làm, thì bây giờ chả còn bài thơ nào nữa đấy. Ngành phần nói, Đã thế thì tôi hạ vần đấy Nói xong chạy đến tủ sách Lấy một quyển thơ Mở một tờ ra Là một bài thơ thất ngôn đường luật Liền đưa cho mọi người xem Thế là ai cũng phải làm thơ thất ngôn Ngành Xuân gặp sách lại Bảo một A Hoàng nhỏ Mày tùy ý ra một chữ đi A Hoàng đương đứng tựa cửa Nên nói ngay chữ môn Ngành Xuân cười nói Chữ môn theo vần thật tam nguyên, như vậy là câu thưa đầu phải lấy chữ môn đi nhé Nói rồi bảo đưa cái hộp tập vận và kéo cái ngăn có vần thật tam nguyên ra, rồi bảo A Hoàng trỏ vào bốn chữ. A Hoàng chỉ đúng bốn chữ, bồn, hồn, ngôn, hôn. Bảo Ngọc nói, bốn chữ và chữ môn khó dèo cho hay được lắm. Chỉ thư xếp sẵn bốn phần bút giấy rồi ai nấy đều ngồi lặng lẽ nghĩ thư. Chỉ có Đại Ngọc khi viện cây ngu đồng khi nhìn trời thu khi đùa với bọn A Hoàng. Ninh Xuân lại phai A Hoàn thắp một cây mộng điểm hương. Nén hương chỉ phải ba tức xấp xỉ bằng cái bớt đèn vì là mau tàn cho nên lấy hương định hạn. Nếu hương cháy hết Ai chưa làm xong thì sẽ bị phạt. Thám Xuân làm xong trước lấy bút viết ra, lại xóa xóa chữ một lúc rồi đưa cho Nguyên Xuân. Thám Xuân quay lại hỏi Bảo Thoa. Hành Vô Quân, đã làm xong chưa ạ? Ờ, mình làm xong rồi, nhưng không được hay lắm. Bảo Ngọc chắp tay sau lưng, đi đi lại lại thiên thèm và bảo Đại Ngọc, em xem kìa. Người ta đã làm xong cả rồi đấy. Anh cứ để mặc tôi. Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa đã viết xong, liền hỏi. Ui giời, Hương chỉ có một tức, mà tôi mới nghĩ được bốn câu. Lại quay bảo Đại Ngọc. Hương gần cháy hết rồi đấy, em cứ ngồi ở chỗ đứt ẩm làm gì. Đại Ngọc cũng không trả lời, Bảo Ngọc nói. Thôi, đành mặc kệ cô, dù hay dù dở, tôi cứ viết ra cho xong đi. Nói xong chạy đến bản tiếp, Lý Hoàn nói, chúng ta bắt đầu xem thơ đây, xem xong những bài này, ai còn chưa nộp sẽ phải phạt đấy nhé Bảo Ngọc nói, đạo hương lão nông, tùy lặng thơ không hay, nhưng xem thơ rất tinh, rất công bằng, lợi phê của ông, ai cũng phải phục. Mọi người đều gật đầu. Bây giờ bắt đầu xem thơ của Thám Xuân thấy viết, Vịnh Hoa Hải Đường Trắng. lướt bên ngoài lúc xế chiều. Trời mưa tanh ngắt, chợ đành tên. Ngọc pha vẻ quý người đỏ, Tuyết trắng màu pha bột dáng Nhị ngát hoa khoe kiều éo ợt, Cánh khuya căng hờn bóng theo leo. Cạo tiếng ngày mào đừng bái vội, Vịnh cảnh hoàng hôn. Vãi tấm yêu Rồi xem đến bài của Bảo Thoa Cửa khép tỷ hoa Khép suốt ngày tới hoa bình nước Sẵn cầm tay Phấn son rửa sạch Thèm thu nọ Băng tuyết vời về Bực móc đây Lạt thách hoa càng thêm được và Buồn Tây ngọc cũng phải hôm nay muốn dâng bạch đế màu trắng trắng lặng lặng chờ đây lúc tĩnh tâm đế hoàng cười lại thì bài của hành Vũ quân là hay nhất nói xong lại xem bài của bảo ngọc lạnh lẽo trời thu rọi cửa lâu bảy cành trúc ngải tuyết pha màu Tháng chân xa tắm Ngàn băng nuột Tây tử ngồi nhăn Nét ngọc sầu Gió sớm khôn tan Ngàn mối hận Mưa đêm lại đọng Mấy dòng trâu Lam can đứng tựa Lòng man mát Sáo thổi chảy xeo Khéo cợt nhau Mọi người xem rồi Bảo Ngọc nói Bài của tháng xuân này đấy Lý Hoàng lại xem bài của Bảo Thoa hay hơn và nói Lời thư của thần đấy Rồi lại dục Đại Ngọc, Đại Ngọc liền hỏi Các người xong cả về Nói xong cầm bút ngoáy một lúc rồi vứt cho mọi người Lý Hoàng cầm lấy xem thấy Lơ lừng giảm tương cửa khép hờ Đất đăng trậu ngọc khéo xinh trưa Mới đọc hai câu, Bảo Ngọc đã gieo ẩm lên Ở đâu mà nghĩ ra được tớ Lại xem câu dưới Lê đầy nhị trắng, đành vay ngọt Mai sẵn hồn thơm, cứ mượn bừa Mọi người đều khen hay nói Quả nhiên có một ý khác người Lại xem đến mấy câu dưới Cõi nguyệt tiên, may tay áo trắng Buồn thu khách gạt hạp châu xa, Ngượn ngùng biết ngò cùng ai nhỉ, Gió lạnh đêm mờ đứng ngần ngơ. Mọi người xem xong đều nói, Bài này hay hơn cả. Lý Hoàng nói, Về tình tứ phong lưu thì bài này hay hơn, Nhưng về hàm xúc hồn hậu, Thì vẫn phải nhường cho hành vô quân. Thám Xuân nói, Lời thề đúng đấy, tiêu tương phi tử, phải đứng thứ hai thôi. Lý Hoàn nói, Duy Hồng công tử phải đội bảng, có chịu hay không? Bảo Ngọc nói, bài của tôi thì thật không hay, lời bình ấy rất công bằng. Lại cười nói, nhưng cần phải châm trước lại hai bài của hành vô quân và tiêu tương chứ ạ. Lý Hoàn nói, đây là theo bình luận của tôi, không can gì đến các vị, nếu ai nói nữa sẽ bị phạt đấy nhá.